Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cũng hết cách, chuyện này sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết. Đây là bộ đồ hôm qua chị mặc, hỗn hồ khung cảnh này ở bệnh viện. Ngày hôm qua ta làm, chị còn nói với em là chị muốn đi thăm chị Vương. Lập luận chính xác, mang tính logic cao, cô gái này chính là virus soi mói trong lời đồn sao. huống hồ tổng giám đốc bọn em, không phải ai cũng có thể đến gần. Chứ đừng nói là hôn, đất nhiên cô nàng thức thời không đem lời phía sau nói ra nhìn không cảnh lãng mạn trong thập chí Tuy là chụp ở bệnh viện Nhưng nam tuấn tú, nữ xinh đẹp Thật là khiến người khác hâm mộ chết người mà Nếu em đã nói như vậy Thì chỉ cũng không thể giải thích gì thêm Gương mặt Mạc tự Yên lộ vẻ bình thản Dù sao báo đăng thế nào cô cũng không quan tâm Người khác nghĩ cô thế nào cô cũng không quan tâm Điều quan trọng nhất mà cô cần quan tâm Là suy nghĩ của anh Anh nghĩ gì về mối quan hệ này Cô không rõ Nhưng anh không phản đối Điều này khiến cô rất vui mừng Dù sao cô thân là con gái Lại mở miệng đòi kết hôn với anh trước Như vậy có chứ không đúng Với kế hoạch của cô Nhưng tại thời điểm đó Mạc Tự Yên sợ bản thân trần chừ một giây liền sẽ mất anh ngay lập tức Cho nên cô đã dẹp sự xấu hổ sang một bên Mà ngỏ lời với anh Con gái chủ động rất mất giá Với điều này Mạc Tự Yên hiểu rất rõ Trước kia chắc lần cũng vì vậy Mà xem nhẹ sự tồn tại của cô Cái gì dễ dàng có được Thì người khác lại không hề trân trọng Nhưng liệu họ có biết Cô đã phải lấy dũng khí lớn như thế nào mới có thể thổ lộ tình cảm với anh không? Ám gian ruột và trót lân là hai người khác nhau. Thời gian 5 năm cô ở bên anh cũng chứng tỏ được nhiều thứ. Suy nghĩ của anh sẽ không giống như những người đàn ông khác. Chị có phải đang cùng tầm giám đốc qua lại không? Đối với vấn đề này, Mạc Tử Yên chỉ cười không nói để mặc cô nào suy nghĩ theo chính tưởng tưởng của bản thân. Mạc Tử Yên móc điện thoại ra, nhìn vào tài liệu bấm một dãy số. Đây là số điện thoại mà Trương Đình cung cấp cho cô Là số điện thoại của người đại diện của Dạ Thiên Vương Xin chào Tôi là người đại diện của ám thị Muốn gặp Dạ Thiên Vương không biết Cụp tút tút Mà tự nhiên nhìn màn hình hiển thị Kết thúc cuộc gọi Nhìn không được nhớ mày Cô biết tỉnh tỉnh Dạ Thiên Vương nóng này Nhưng không nghĩ đến Người đại diện của hắn cũng như thế Cô chưa nói hết câu đã tắt máy Người này thật sự là quá ngông cuồng Xem ra Chỉ còn cách đến nơi đó trực tiếp gặp mặt Dạ Thiên Vương vậy Lúc này tại một nơi khác, người đàn ông dựa vào ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại nhít môi cười lạnh. Đám người này thật sự là mặt dày. Hắn đã ba lần bốn lượt từ chối hợp tác với họ, vậy mà họ vẫn bám ra như thế. Thật đúng là khiến người khác tức điên mà. Tiêu Trần, là ai gọi đến vậy? Người đại diện lúc này bước vào, nhìn thấy người đàn ông đang cầm điện thoại của cô, nên không khỏi mở miệng hỏi. Lúc này cô có nghe tiếng chuông reo, nhưng vì đang bận sắp xếp đồ mà không tiện nghe điện thoại, vừa hay có hắn ở bên cạnh nên cô đã nhờ hắn nghe dùng điện thoại, không biết là cô ai gọi đến. đôi môi lạnh lùng phun ra ba chữ, kẻ viền toái, kẻ viền toái. người đại diện kinh ngạc, cô biết hắn độc mồm nhưng không nghĩ hắn lại độc mồm như vậy. trong lòng thầm thương thay cho người vừa mới gọi đến, nhận lấy điện thoại từ người đàn ông, cô liền mở danh sách của gọi đến ra xem, là một dã số lạ, người biết số cô không phải bạn bè, thì chính là người của các công ty lớn, không biết là ai đây. Bên ngoài thị thế, người đông như kiến. Mạc Tự Yên ngồi bên trong xe cũng đã hơn nửa giờ. May mắn đây là xe của công ty. Nếu đây mà là taxi thì chờ đợi nãy giờ không biết cô đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Mạc Tự Yên tựa đầu vào cửa kính xe hơi, nhìn khung cảnh bên ngoài. Trên đùi cô là một cái laptop, hiển thị một trang web web. Bar. Cô vốn dĩ không ôm lòng sẽ tìm được thông tin gì trên mạng. Dù sau đó cũng là tiên đồn từ giới truyền thông đăng, vốn dĩ không đáng tin. Lên web một hồi, Mạc Tự Yên nhìn thấy. Một tài khoản Weibo với cái tên vô cùng đặc biệt. Dạ Thiên Vương Tiểu Lão Bà. Hẳn là một nickname của fan Dạ Thiên Vương. đang tin là hôm nay Dạ Tiêu Trần có một chụp ảnh tại thịnh thế. Không biết thực hư ra sao nên cô quyết định đến đây xem như thế nào. Không nghĩ đến bên ngoài thịnh thiên lại đông người như vậy. Xem ra nguồn thông tin này thật sự đáng tin. Chờ đợi nãy giờ Mạc Tử Yên vẫn chưa thấy bóng dáng của Dạ Thiên Vương. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Lúc Mạc Tử Yên định cho xe chạy đi. Thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước cửa thịnh thế dừng lại Bước xuống xe là một chàng trai đeo ký mát trên đi nửa gương mặt thân mặc áo thun cùng quần jean bộ dạng có chút tùy ý nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái đám người đang đứng ở trước cửa thịnh thiên thấy vậy liền muốn nhào vào người chàng trai may mắn là có bảo vệ kịp thời ngăn cản mặc tự yên cảm thấy chàng trai như một miếng thiên ngon lành mà đám nữ nhân đó lại có bộ dạng đói khát giống như sói đói đang thầm suy nghĩ thân phận của chàng trai thì một cô gái không cam lòng hét lên, dạ thiên vương em yêu anh. Đây chính là phan âm một trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay nói đến. Bảo, cô gái này đúng là quá bảo. Giữa đêm thiên bạch nhật, là đi to. nghe chuyện hot nhất tại đọc